Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi mày không chịu ở nhà để mà nghe kinh kệ đi. Mày chạy vòng vòng xuống đây làm gì? Nó mới nói tao nhớ anh em quá xuống thăm mày với tụi nó rồi tao đi. Khi nghe nói đến đó thì tôi lại tỉnh giấc. Và từ lúc đó cho tới giờ tôi không còn có cái giấc mơ nào mà thấy nó nữa. Thì tôi có nghe người lớn nói khi mà nằm mơ Thấy người chết mà trong đầu mình biết người đó chết rồi. Thì mình sẽ không bao giờ mơ thấy người đó nữa. Đây là cái câu chuyện bóng ma ở trên cầu ông Diệm. Chuyện xảy ra vào năm 2016 thì năm đó con học lớp 11 ở trường trung học phổ thông Vĩnh Long con nhớ rất rõ buổi chiều cuối tuần hôm đó thì con cùng với mấy thằng bạn chung lớp rủ nhau đi nhậu với hát karaoke. Cho đến khoảng 21 giờ. Lúc đó thì con lân lân rồi. Con mới xin đi phép đi về trước. Thì từ quán karaoke chạy về nhà bình thường. Không có chuyện gì xảy ra. Đến khi chạy được vài cây số thì Trời bắt đầu mưa lâm râm. Thì lúc đó con thấy mưa không có lớn. Nên con không có ngừng lại đục mưa. Mà ráng chạy chạy riết về để cho kịp. Thì đêm hôm đó ngoài đường lộ không có một chiếc xe nào chạy cả. Chỉ có một mình xe gắn máy của con chạy trên đường thôi. Thì khi con chạy đến cách cầu ông Diệm có khoảng 100 mét. Con thấy có cái bóng người đứng trên cầu. Rồi nhảy xuống thật nhanh. Con mới nghĩ ngay trong đầu liền. Tại sao lạ vậy giờ này trời mưa lâm râm lạnh muốn chết mà ai còn nhảy xuống cầu. Cái này chắc không phải tắm sông đâu mà hay là nhảy tự giận cũng không biết. Thôi thấy lạ quá con chạy xe lại ngay cái chỗ mà lúc này có cái bóng người đó nhảy xuống coi, coi coi người ta làm cái gì ở đó hay là có ai tự giận mình thấy mình kêu cứu tiếp. Thì khi lại đúng ngay cái chỗ cái bóng người nhảy xuống con không có thấy gì hết. Mà nhìn xuống sông thì không có một gợn sống Nếu trên cầu nhảy xuống cũng phải có sống gợn chứ Đằng này nước sông nó cứ im ỉm mà Nó đều, nó chảy như không có cái gì Coi như không có cái gì rớt xuống hết Thì lúc đó con nghĩ chắc có lẽ mình qua mắt thôi Lên xe để chạy tiếp về Nếu không mưa lớn tới mình không có về nhà kịp nữa hết Thì trên đường về con cứ suy nghĩ hoài Về cái chuyện gặp hồi nãy nó lạ lùng quá Suy nghĩ một chút con mới sực nhớ À, thì ra ba bốn ngày trước Ngay trên cầu Có hai người đàn ông đang đi làm về Thì bị xe tải cán chết Cũng ngay tại chỗ đó Úi cha, nhớ lại xong cái đó Hai cái chân con nó rung như cái mái trà lúa luôn Rồi, thì miệng con niệm Phật liên tục Rồi con chạy luôn một mạch về nhà Phải nói từ lúc đó cho tới mấy tháng sau Con không có dám đi chơi về khuya Mà đi ngang cái cầu đó nữa Còn đây là cái câu chuyện mà con thấy bóng người ở cái bên, bên cái kệ sách. Đó là năm 2016, thì lúc đó con đi học thêm, thì đi về. Về tới nhà thì xem đồng hồ là 17 giờ, 17 giờ 30 con mới đi ăn cơm, rồi tắm rửa xong xuôi hết thì thấy hơi buồn ngủ nên con đi vô phòng con ngủ. Thì trước lúc lên giường ngủ, con có cắm cái sạc điện. Vô cái điện thoại ở trên kệ sách ở trong phòng. Tại vì tối đi ngủ sớm quá. Thế cho nên mới có khuya thức dậy rồi. Thì trong lúc thức dậy hai con mắt con còn lim diêm chưa có mở hẳn. Thì con thấy có một cái lưng quay về phía con. Mà con không thấy được cái đầu hay cái tay cái chân. Vậy. Chỉ thấy cái lưng của người đó thôi. Nhưng mà con nghĩ cái người này phải là người đàn ông. Tại vì hai cái bả dai đó bự lắm, với lại cái da nó đen thui à, chứ không phải trắng như phụ nữ thì con nghĩ đó là đàn ông. Thì lúc đó con nghĩ chắc là cậu của con, ông qua phòng, ông lấy cái điện thoại để ông chơi game. Thì con mới ngồi bật dậy thì cái lưng đó tự nhiên biến mất tiêu đi. Lúc đó con nghĩ thầm trong bụng, ông nội này mới thấy ông đứng ngay cái kệ sách mà, mà khi mình ngồi dậy, ông đi đâu mất tiêu rồi. Đi gì mà nhanh dữ vậy trời. Con cũng thấy lạ lạ nên con mới bước qua, mở cửa phòng của ổng. Thì... Nghe